khem thân mến, chương trình văn nghệ thứ nhì hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em những trang tiếp theo tiểu thuyết khoa học viễn tưởng "80 ngày vòng quanh thế giới" của nhà văn Jun Hetner. Sau cuộc tranh luận, Andrew Stuart và những người bạn đã đặt cược với Philadolph một khoản tiền lớn nếu Philadolph thực hiện thành công của hành trình đi tròn một vòng trái đất trong 80 ngày. Và rồi Philadolph không ngần ngại dùng một nửa số tài sản của mình. Để đánh cuộc cho hành trình chinh phục thế giới khiến mọi người đều sướng sốt. Ngay sau đó, văn bản về vụ cá cược được soạn thảo cẩn thận dưới sự tham gia của 6 thành viên. Sau khi các văn bản hoàn tất, Philead lập tức trở về nhà chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết rồi lên chuyến tàu hỏa khởi hành cuộc phiêu lưu cùng với người trợ lý vạn năng của mình. Cuộc hành trình vòng quanh thế giới của Philead sẽ diễn ra như thế nào? Sau đây, mời các em cùng nghe phần tiếp theo tiểu thuyết khoa học viễn tưởng 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn Jun Wagner qua giọng đọc của cô Mai Phương. Một chứng khoán mới đã xuất hiện trên quảng trường London như thế nào? Philip Phúc khi rời London hẳn không ngờ rằng cuộc ra đi của ông lại gây nên một tiếng vang ầm ĩ đến thế cái tin về vụ đánh cuộc trước hết truyền đi trong câu lạc bộ cải cách và gây một xúc động thật sự trong các hội viên của câu lạc bộ đáng kính này rồi từ câu lạc bộ mối xúc động ấy truyền sang giới báo chí bằng con đường những phóng viên và qua giới báo chí truyền đến công chúng ở london và khắp vương quốc liên hiệp câu chuyện đi vòng quanh thế giới ấy Được bình luận, tranh cãi, mổ xẻ Cũng say mê và sôi nổi Như đó là một vụ Alabama mới Người này đứng về phía Philead Người kia chống lại ông Và chẳng bao lâu Phe phản đối chiếm đa số áp đảo Cuộc đi vòng quanh thế giới ấy Phải tiến hành khác với trên lý thuyết và trên giấy Trong khoảng thời gian tối thiểu ấy Với những phương tiện giao thông hiện có Đấy không chỉ là chuyện Không thể thực hiện. Đấy là sự điên rồ. Những tờ thời báo, ngọn cờ, ngôi sao buổi tối, thời sự buổi sáng và 20 tờ báo đông đọc giả khác tuyên bố chống lại ông Phốc. Duy có tờ, điện báo hàng ngày là ủng hộ ông trong một chừng mực nào đó. Philiad Phốc thường bị xem là kẻ cuồng si, một thằng điên và các bạn đồng sự của ông ở câu lạc bộ cải cách thì bị trách cứ. Vì đã tiếp nhận vụ đánh cuộc này Nó chứng tỏ Cái người đề sướng ra nó Là một kẻ thần kinh suy nhược Trên vấn đề này Xuất hiện những bài báo hết sức sôi nổi Mà biện luận chặt chẽ Ta biết cái hứng thú đặc biệt Của người Anh Đối với tất cả những gì liên quan đến khoa học địa lý Cho nên không một độc giả Dù thuộc tầng lớp nào Lại không đọc nghiến ngấu những cột báo Viết về sự kiện Philias Phốc Vào những ngày đầu Một vài đầu óc táo bạo Chủ yếu là các bà ủng hộ Philiad Phúc Nhất là khi tờ báo ảnh tin Luân Đôn Đăng chân dung ông theo bức ảnh của ông Để ở phòng lưu trữ câu lạc bộ cải cách Một số nhà quý phái còn dám nói Xét cho cùng, sao lại không thể Ta đã thấy khối chuyện còn lạ hơn thế nữa kia mà Phần lớn đó là những độc giả của tờ điện báo hàng ngày Nhưng chẳng bao lâu Người ta cảm thấy chính tờ báo này Cũng bắt đầu yếu thế Thật vậy Một bài báo dài đã xuất hiện Ngày mùng 7 tháng 10 Trên tờ tạp chí Hội Địa Lý Hoàng gia Bài báo nghiên cứu vấn đề Trên tất cả mọi phương tiện Và chứng minh rõ ràng Tính chất điên rồ của việc này Theo bài báo ấy Tất cả đều chống lại nhà du lịch Nào là trở ngại của con người Nào là trở ngại của thiên nhiên Muốn đạt được kế hoạch ấy Phải có một sự phù hợp thần kỳ giữa các giờ đi và giờ đến. Sự phù hợp này không có và không thể có. Cùng lắm và chỉ ở châu Âu. Mà ở đây, quãng đường đi lại, tương đối ngắn. Người ta có thể trông cậy vào giờ đến cố định của những chuyến xe lửa. Nhưng khi những chuyến xe lửa phải để mất 3 ngày qua Ấn Độ, 7 ngày qua Hoa Kỳ, thì liệu người ta còn có thể dựa trên sự chính xác của chúng Để lập nên những phần tử của một bài toán như vậy được không? Rồi còn máy móc trục chặt, những vụ chật bánh trên đường dây, xe cổ đâm nhau, thời tiết xấu, tuyết phủ dày, chẳng phải là tất cả đều chống lại philiát phốc đấy ư? Đi tàu bể về mùa đông, chẳng phải là ông bị phó mặc cho gió dữ và sương mù đó sao? Thiếu gì những nhà du hành cự phách trên các tuyến đường vượt đại dương còn bị những vụ chậm trễ vài ba ngày... Thế mà chỉ cần một lần chậm trễ, một lần thôi, cũng đủ cho cả chuỗi dây chuyền giao thông bị phá vỡ không cứu vãn nổi. Nếu Philiad Phúc bỏ lỡ một chuyến tàu bể dù chỉ vài giờ, ông bắt buộc phải đợi chuyến sau. Và chính vì thế, cuộc viễn du của ông chắc chắn bị nguy hại không gỡ được. Bài báo đã chấn động dư luận. Hầu hết các báo hàng ngày đều đăng lại, và thanh danh Philiad Phốc bị suốt kém ghê gớm. Những ngày đầu sau buổi lên đường của nhà quý phái, nhiều vụ kinh doanh quan trọng được tổ chức quanh sự may rủi của cuộc viễn du của ông. Ai cũng biết giới đánh cuộc ở nước Anh là thế nào. Một giới thông minh hơn, cao quý hơn giới đánh bạc. Đánh cá là nằm trong tính khí của người Anh. Vậy nên không chỉ nhiều hội viên câu lạc bộ cải cách tổ chức những vụ đánh cá lớn, tán thành hoặc chống lại philiát phốc, mà cả quần chúng đông đảo cũng gia nhập phong trào. Tên của Philiad Phốc được ghi như một con ngựa đua trong một thứ sổ lý lịch ngựa. Người ta lập tức định giá trên quảng trường London. Người ta hỏi, người ta giao chứng khoán Philiad với giá nhất định hoặc có thường và những vụ kinh doanh khổng lồ đã hình thành. Nhưng năm ngày sau khi ông ra đi, sau bài báo của tạp chí hội địa lý, người ta bắt đầu đổ xô đi giao chứng khoán Philiad Phốc. Chứng khoán Philiad Phúc bị sụt giá, người ta giao bán từng bó. Mới đây, người ta bằng lòng nhận mua với giá 1 ăn 5, rồi 1 ăn 10. Sau đó, người ta chỉ nhận mua với giá 1 ăn 20, 1 ăn 50, 1 ăn 100. Còn lại, một người duy nhất ủng hộ Philiad Phúc, đó là ông già bại liệt, nghị sĩ an Beckman. Nhà quý phái đáng kính bị chôn chân vào chiếc ghế bành Hẳn sẵn sàng đổi cả gia sản của mình lấy một chuyến đi vòng quanh thế giới dù phải mất 10 năm. Và ông đánh cuộc 5.000 liver về phía ủng hộ Philias Phúc. Và khi người ta chứng minh cho ông thấy cái ý đồ ấy không những rồ dại mà còn chẳng được lợi ích gì ông chỉ trả lời Nếu như việc này làm được mà cái người đầu tiên thực hiện nó lại là người anh thì càng hay chứ sao? Thế nhưng vào lúc này Những người hưởng ứng Philead Fox ngày càng hiếm. Tất cả mọi người, và không phải không lý do, đều chống lại ông ta. Người ta chỉ nhận mua chứng khoán Philead Fox với giá một ăn 150, một ăn 200, cho đến khi 7 ngày sau khi ông ra đi. Một sự kiện hoàn toàn bất ngờ khiến không còn ai mua chứng khoán ấy nữa. Thật vậy, ngày hôm đó, lúc 9 giờ tối, Ông Giám đốc Sở Cảnh sát chính quốc nhận được một bức điện báo như sau. Sue gửi London. Rovan, Giám đốc Sở Cảnh sát, Cơ quan Trung ương, Quảng trường Scotland. Tôi đang theo hút tên kẻ trộm ngân hàng, Philiad Fox, gửi ngay lệnh bắt đến Bombay, Ấn Độ thuộc Anh. Fisher thám tử. Hiệu quả bức điện báo thấy ngay lập tức. Nhà quý phái đáng kính không còn nữa, thay vào đó là tên trộm. Ngân hàng. Tấm ảnh hắn ta để ở câu lạc bộ cải cách cùng với ảnh các bạn đồng sự được đem ra trà xét. Nó phản ánh đúng từng nét con người mà cuộc điều tra đã cho biết hình dạng. Người ta nhớ lại những gì bí ẩn trong cuộc đời Philiad Phốc lối sống cô độc của ông cuộc ra đi đột ngột của ông và rõ ràng con người này mượn cớ một cuộc du lịch vòng quanh thế giới và dựa trên một cuộc đánh cược vô nghĩa Không có mục đích nào khác là đánh lạc hướng các viên chức Sở Cảnh sát Anh. Viên thanh tra Fischer biểu lộ một sự suốt ruột rất chính đáng như thế nào. Bức điện báo liên quan đến ông Philead Fogg đã được phát đi trong hoàn cảnh như sau. Ngày thứ Tư, mùng 9 tháng 10, ở Suez, người ta đợi chiếc tàu bể Mongolia thuộc công ty bán đảo và phương Đông sẽ đến vào 11 giờ sáng. Đây là loại tàu bể chạy hơi nước bằng sắt có chân vịt và bong dưới, trọng tải 2.800 tấn và có một lực danh nghĩa là 800 sức ngựa. Tàu Mongolia thường xuyên chở khách từ Brindisi đến Bombay qua kênh đào Suez. Đó là một trong những tàu chạy nhanh nhất của công ty và nó luôn luôn vượt những tốc độ quy định là 10 hải lý một giờ giữa Brindisi và Suez và 9,53 hải lý giữa Suez và Bombay. Trên bến lúc bấy giờ, có hai người đàn ông đang đợi tàu Mongolia. Trong khi chờ đợi, họ dạo chơi giữa đám đông, những người bản xứ và người nước ngoài đang đổ xô đến thành phố này. Mới hôm nào còn là một thị trấn nhỏ, nhờ sự nghiệp vĩ đại của ngài Dolacet mà có được một tương lai sán lạn. Trong hai người ấy, một người là viên lãnh sự của Vương quốc, liên hiệp ở Suez, ông ta bất chấp những dự đoán bất lợi của chính phủ Anh và những lời tiên tri khủng khiếp của kỹ sư Stephenson, vẫn hàng ngày trông thấy tàu bể anh đi qua kênh đào này, nhờ thế rút ngắn được một nửa con đường cũ từ anh sang Ấn Độ qua mũi Hảo vọng. Người kia là một người gầy nhỏ, vẻ mặt khá thông minh, tính khí nóng nảy, thường hay co giật những cơ thịt lông mày, sau hàng mi dài ẩn một đôi mắt long lên sòng sọc. Nhưng ông vẫn biết làm nó dịu đi tùy ý, Lúc này, ông để lộ vài biểu hiện nóng ruột, đi đi lại lại, đứng không yên chỗ. Con người ấy tên là Fisher, và đó là một trong những nhà thám tử hoặc viên chức cảnh sát Anh đã được phái đến nhiều hải cảng khác nhau. Sau vụ trộm ngân hàng ở Anh, ông Fisher này phải giám sát hết sức cẩn thận tất cả các hành khách trên đường qua suyê, và nếu một người nào đó có vẻ khả nghi thì phải theo hút trong khi chờ lệnh bắt. Từ đúng hai ngày nay, sơ đã nhận được của ông Giám đốc Sở Cảnh sát Chính Quốc hình dạng cây người được coi là thủ phạm vụ trộm. Đó là hình dạng con người lịch sự và ăn bận sang trọng mà người ta đã quan sát thấy trong phòng trả tiền của ngân hàng. Nhà thám tử rõ ràng là hoa mắt lên vì món tiền thưởng lớn cho người tìm ra thủ phạm. Cho nên chờ đợi giây phút giờ cập bến của tàu Mongolia với một vẻ nóng ruột dễ hiểu. Thưa ngài lãnh sự, ông ta hỏi đến lần thứ 10. Vậy mà ngài nói rằng chuyến tàu này không thể đến chậm được. Không, ông phi sư ạ. Hôm qua người ta báo về là nó đang ở ngoài khơi Poseidon và 160 km đường kênh có đáng là bao nhiêu với một con tàu chạy nhanh như thế. Tôi xin nhắc lại với ngài rằng tàu Mongolia không bao giờ chiếm phần thường 25 liver của chính phủ tặng cho mỗi lần về sớm 24 giờ. so với thời gian quy định tàu này có phải từ Brindisi đến thẳng đây không Fisher hỏi từ chính Brindisi ở đó nó đã lấy bưu điện đi Ấn Độ từ Brindisi ở đó nó ra đi ngày thứ bảy 5 giờ chiều vậy ông cứ chịu khó đợi nó đến ngay bây giờ đấy mà nhưng quả tình tôi không hiểu với cái hình dạng mà ông được báo ông làm thế nào nhận ra người của ông nếu hắn ở trên tàu Mongolia Thưa ngài lãnh sự, những loại người ấy, người cảm thấy chúng hơn là nhận ra chúng. Ta phải có tài đánh hơi chứ. Và cái đánh hơi đó, nó như là một giác quan đặc biệt. Có sự hợp sức của cả thính giác, thị giác và khứ giác. Trong đời tôi đã bắt giữ nhiều nhà quý phái loại ấy. Và chỉ cần tên trộm của tôi có mặt trên tàu, tôi xin đảm bảo với ngài rằng nó sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu. Các em thân mến, cô Mai Phương vừa gửi đến các em những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết khó viễn tường 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn Jun Betner. Cảm ơn các em đã theo dõi chương trình. Các em có thể nghe lại bộ chuyện qua trang web www.vov6.vov.vn nhé. Chào tạm biệt các em.